Tiếp tục hỏi còn cần số đo vòng cổ, cánh tay, cổ tay, đùi bắp chân và cổ chân nữa, những điều này thì thật sự cô không biết, thời nghi vội vàng nhờ em họ đi tìm thước dây trong nhà, đo từng thứ một rồi trả lời anh, anh ghi lại và căn dặn cô nhanh báo cho bố mẹ, ngày mai anh sẽ đích thân tới chào hỏi, đợi đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô mới nhận ra, đây sẽ là chấn động lớn trong gia đình cô, bố mẹ cô đều là giáo viên,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 Bộ âu phục này càng làm cho anh trông cao và gầy hơn, thời nghi viện vào cửa quên cả tránh ra mời anh vào, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, vì vậy làm cho người đứng bên cạnh trở nên rất thừa thải, anh cười nhìn cô anh vào không tiện à cô tự trấn tĩnh lại, hiếu kỳ đưa tay hơ hơ trước mặt anh, hỏi anh cận bao nhiêu độ vậy bị viễn thị một chút, cô cười, khẽ lỏng bẩm viễn thị đó không phải bệnh của người già đằng sau anh vẫn còn một lái xe, thêm hai người đàn ông và hai người phụ nữ.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 Kiểu quà tặng thẳng nhiên đến đáng sợ này khiến người lớn trong nhà đều bắt đầu nói chuyện rất kiểu cách. Cuối cùng, thiếm nhân cơ hội đi lấy nước kéo cô vào phòng bếp cực kỳ căng thẳng hỏi cô xem trưa nay có thể đến đâu ăn được thì mới không khiến cô cảm thấy mất mặt. Thời nghi bị câu hỏi này làm cho giỡn khóc dở cười, nói sẽ không cần phải chuẩn bị cơm trưa đâu thiếm. Anh ấy nói, mẹ anh ấy muốn mời cháu dùng cơm trưa, vì vậy lát nữa cháu sẽ cùng anh ấy đi, vậy thì tốt rồi. Thiếm cô thở phào.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 Chúng ta không nổi lửa nấu ăn nên ta không giữ cháu lại, để con trai ta tìm một nơi thích hợp ở trấn gian chiêu đại cháu có được không một câu đuổi khéo khách rất uyển chuyển, cô hoàn toàn không có sự lựa chọn, chỉ thuận theo gật đầu, nói cảm ơn, mẹ anh được người bên cạnh đỡ dậy, ung dung vút lại áo toàn xin lỗi cô thời nghi, bà vẫn cười, gật đầu xong bèn vỗ nhẹ tay phải châu sinh thần sau khi đưa cô thời nghi về thì đến nói chuyện với mẹ, lâu ngày không gặp.